kèm tiếng khóc của hai vợ chồng nhà ông Kiệt mọi người trong hẻm này dường như đã quá quen thuộc với cách ông Kiệt ngày ngày đi uống rượu bài bạc rồi về nhà đánh đập vợ con nên cũng không quan tâm lắm bên trong căn nhà bà Mai vừa khóc vừa nhìn ông Kiệt đang cầm chai rượu uống mà nói ông vừa phải thôi ông không lo làm ăn suốt ngày nhậu nhẹt say xỉn từ sáng tới tối giờ lại cờ bạc nữa nợ nần chồng chất thì tôi với con trà biết sống làm sao hả ông Kiệt nghe bà Mai nói thì lập tức vứt chai rượu xuống đất loạn trọng đứng dậy chỉ mặt bà rồi nói mày im miệng ngay lại cho tao mau đưa tiền cho tao đi đánh bài ở nhà nghe mày nói lại nhải nãy giờ tao điếc tài quá ông thôi đi tôi làm gì có tiền mà đưa cho ông tiền sáng nay tôi đi chợ mua đồ ăn hết rồi ông Kiệt nghe bà Mai nói hết tiền thì liền nhào vào đánh bà. Nhưng may bà né được nên chạy ra trước nhà. Thấy bà Mai chạy, ông Kiệt loạn trọng đi ra theo. tay vớ được cái khúc củi chỉ mặt bà Mai rồi chửi. Đúng lúc đó thì thu trà đi làm về. Tới gần nhà thì cô lại nghe tiếng cãi vã của ba mẹ mình. Cô sợ ba lại đánh mẹ như mọi khi nên vội chạy thật nhanh về. Về tới nhà, Cô thấy ba đang cầm khúc củi chỉ vào mẹ thì vội chạy lại hỏi Có chuyện gì vậy mẹ? Sao ba lại sai dữ vậy? Còn cầm cả khúc củi đánh mẹ nữa Bà Mai thấy con gái về thì mừng rỡ, bà đưa tay xuống lau nước mắt rồi nói Ba còn nhậu về nói mẹ đưa tiền cho đi đánh bài Nhưng nhà mình còn tiền đâu nên ông ấy nhào vào đánh mẹ Nhưng may mẹ chạy ra đây kịp nên không sao Thu trà nhìn ba mẹ mình mà lắc đầu ngao ngán Ngày nào cũng chứng kiến cảnh tượng như vậy Khiến cô muốn phát điên lên luôn Cô đi vào nhà rút trong túi ra 200 ngàn đưa cho ba mình rồi nói Ba cầm đi Ba muốn đi đâu thì đi luôn đi Đừng về căn nhà này làm khổ mẹ với con nữa Ngày nào cũng như vậy hết con làm sao chịu nổi Ông Kiệt thấy cô đưa tiền cho mình Thì nhanh chóng vứt khúc củi xuống rồi cầm lấy tiền Đôi chân lại loạn trọng chỉ mặt cô mà nói Tao nuôi mày ăn học lớn như vậy Mà mày cho tao có nhiêu đây hả? Làm sao đủ cho tao đi đánh bài? Bà đã thấy đống nợ mấy năm nay ba gây ra chưa? Con phải còng lưng đi làm từ sáng sớm tới khuya để trả cho ba đó Con xin ba hãy trở lại như ngày trước đi Nếu không con sẽ đưa mẹ đi khỏi đây để bao một mình Bao muốn làm gì thì làm đấy Tọc cấm Mẹ con mày dám đi, tao giết cả hai nghe chưa? Nói xong không để cô trả lời. Ông Kiệt đã đi ra khỏi nhà tìm đến chỗ đánh bài. Bà Mai đứng nép bên cánh cửa nhà hàng xóm. Thấy ông Kiệt đã đi thì liền đi vào nhà. Kéo tay thu trà ngồi xuống bộ bàn ghế đã cũ kỹ rồi nói. Hay là con tìm phòng trọ rồi dọn ra ngoài ở đi. Chứ còn đi làm còng lưng trả nợ cho ông ấy. Mẹ sót lắm. Nếu đi thì hai mẹ con mình cùng đi, chứ con đi một mình mà mẹ ở đây nhỡ ba nhậu say xỉn về đánh mẹ nữa. Mẹ không sao đâu, mẹ chịu cực khổ mấy chục năm nay đã quen rồi. Con đi kiếm phòng rồi dọn ra ở đi, cuối tuần về thăm mẹ là được rồi. Thu trà nhìn mẹ rồi khẽ thở dài, sau đó mới nói Dạ, mẹ để con từ từ suy nghĩ, bây giờ mẹ vào trong nghỉ ngơi đi. Con đi tắm rồi nấu cơm cho mẹ ăn nha. Mẹ nấu hết cả rồi. Con đi tắm rồi mẹ hâm lại đồ ăn. Rồi dọn ra mẹ con mình cùng ăn. Thu trà nhìn mẹ gật đầu rồi đi vào phòng lấy quần áo để đi tắm. Bà Mai thấy cô đã đi. Thì cũng nhanh chóng xuống bếp hâm lại đồ ăn. Rồi dọn ra chờ. Sau khi tắm xong, thu trà đi ra ngoài. Thấy mẹ đang ngồi chờ cơm nên không kịp giấy tóc mà lại ngồi ăn luôn. Ăn xong cô nói mẹ vào nghỉ đi. Toàn cô thì dọn dẹp xong, cô vào phòng lấy máy sấy cho tóc khô. Vừa sấy tóc xong thì điện thoại cô vang lên. Nhìn thấy người gọi là Minh Phong, cô bật cười rồi nhấc máy nghe. Alo, em đây. Anh đi làm đã về chưa? Sao giờ này còn gọi cho em? Minh Phong vừa tan ca, liền lôi điện thoại ra gọi cho Thu Trà. Nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ, sợ cô ấy không bắt máy. Nhưng khi nghe tiếng cô trong điện thoại vang lên, anh mừng rỡ nói. Anh vừa tan làm đây, hôm nay công việc ở gara hơn nhiều nên anh phải tăng ca. Em đang làm gì đấy, có nhớ anh không? Em vừa mới xấy tóc xong này, em có nhớ anh nha. Ngày mai anh có về sớm không? Em muốn đi ăn đồ nướng. Được, vậy ngày mai 8 giờ tối anh qua đón em đi nhé. Bây giờ anh về nhà đã, em ngủ sớm đi nhé, anh yêu em. Dạ anh về ăn cơm rồi nghỉ ngơi sớm cho khỏe nhé, em cũng yêu anh, hẹn gặp lại anh vào ngày mai. Ok em, anh tắt máy nhé. Mình Phong nói xong thì tắt máy, rồi dắt chiếc xe máy ra đi về. Còn thu trà thì ngay anh nói bây giờ mới về, thì thương anh vô cùng. Cô nhớ lại khoảng thời gian 2 năm trước, trong lúc chạy xe đi làm về muộn, Cô bị bọn cướp chặn đường, lúc đó cô sợ lắm, nhìn xung quanh không có ai cô càng run hơn. Nhưng may mắn tầm 2 phút sau có ánh đèn phát ra từ chiếc xe máy đang chạy về hướng này. Cô mừng rỡ la lên, cướp, cướp cứu tôi với. Bọn cướp thấy cô là thì liền giật túi sách trên vai cô chạy đi vì bọn chúng là đàn ông còn cô chỉ là đứa con gái yếu đuối nên không thể giành lại được. Cô đành để bọn chúng chạy đi, khi chiếc xe máy vụt qua cô cúi rụp xuống khóc, tất cả tiền bạc giấy tờ của cô mất hết. Đang khóc thì thấy chiếc xe kêu quay lại, trên tay cầm chiếc túi sách của cô đi lại gần nói. Chiếc túi này của cô đúng không? Con gái con nữa sao đi đâu về trễ vậy? Cô có biết đoạn đường này toàn bọn xì ke hút xích tụ tập không hả? Mau kiểm tra xem có thiếu gì không? Thu Trà đưa tay cầm chiếc túi của mình mở ra xem. Thì thấy mọi thứ trong đó đều còn. Cô mừng rỡ nhìn anh thanh niên trước mặt mình rồi nói. Dạ, em đi làm mới về. Mọi khi đâu có gặp đâu, mà sao hôm nay xui lại gặp. May mà có anh. Nếu không, em không biết làm sao hết. Em tên là Thu Trà, 24 tuổi, còn anh. Mình phòng nhìn cô gái trước mặt mình trong lòng bỗng có chút hơi sao xuyến. Gương mặt cũng đo đỏ lên vì ngại. Nhưng cũng nhanh chóng biến mất, anh nhìn cô trả lời. Tôi tên Minh Phong, 28 tuổi. Thôi bây giờ cũng khuya rồi, nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về. Dạ, nhà em ở xa lắm, sợ đưa về là mất thời gian của anh ấy. Không sao đâu, chạy trước chỉ đường đi, tôi chạy theo sau. Thu trà nhìn anh gật đầu rồi bắt đầu chạy xe. Trên đường về cả hai đều im lặng không nói gì cả. Cho đến khi về tới đầu ngõ nhà mình thì Thu Trà nhìn anh rồi nói Dạ, nhà em ở bên trong hẻm này nè, em tự vào được rồi, em cảm ơn anh đã giúp em lấy lại đồ, rồi còn đưa em về nhé. Anh có thể cho em xin số điện thoại để hôm nào em mời anh đi uống nước cảm ơn được không? Minh phòng xưa này vốn rất ít giao tiếp với phụ nữ cho nên khi nghe Thu Trà muốn xin số điện thoại của mình thì liền nói khéo để từ chối. Không cần đâu, gặp người khác tôi cũng sẽ giúp như vậy thôi. Cô vào nhà đi, muộn rồi đấy. Anh cho em số điện thoại của anh đi rồi em vào. Em chỉ muốn mời anh đi uống nước để cảm ơn thôi chứ không có ý gì đâu. Nhìn khuôn mặt đáng yêu dễ thương của Thu Trà khiến anh không kìm lòng được nên đành phải cho. Số điện thoại của tôi đây 0907XX Thu Trà nghe anh đọc số thì liền lấy điện thoại mình ra bấm số gọi qua. Khi thấy trường điện thoại của anh vang lên thì cô tắt máy rồi nói Anh lưu số điện thoại của em lại đi Mai mốt em sẽ gọi mời anh đi uống nước nha Chào anh, em vào nhà đây Nói xong cô đưa tay tạm biệt anh rồi chạy xe vào nhà Minh Phong thấy Thu Trà đã vào nhà rồi thì cũng quay xe chạy hướng về nhà mình Cả ngày làm việc ở gara khiến anh khá mệt mỏi Anh phóng thật nhanh về nhà tắm rửa Và vội gói mì ăn rồi đi ngủ. Thu trà vào nhà đóng cửa lại rồi vào phòng vệ sinh rửa mặt thay đồ. Rồi lên giường nằm, nhớ tới khuôn mặt anh mà mỉm cười đến đỏ mặt. Mấy hôm sau, cô liền gọi mời anh đi uống nước. Anh liên tục từ chối. Cô không từ bỏ, cứ gọi anh mãi anh đành phải đi. Sau lần đi uống nước đầu tiên đó thì còn nhiều lần nữa. Và cũng chẳng biết sao mà bây giờ cả hai đã yêu nhau được gần hai năm rồi. Cô cứ nghĩ đến lại mắc cười, nhìn sang đồng hồ đã gần 12 giờ rồi nên cô vội tắt điện sau đó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau, cô thức dậy vệ sinh cá nhân rồi đi làm, ra trước nhà không thấy ba đâu, cô liền nghĩ chắc đi từ hôm qua chưa về, nhìn xung quanh nhà cũng không thấy mẹ đâu. Cô nhìn trên bàn có bịch bún và tờ giấy, có nét chữ của mẹ ghi là con dậy hâm lại bún ăn rồi đi làm nhé, mẹ đi công việc. Cô đọc xong khẽ mỉm cười, rồi xách bịch bún đi hâm lại để ăn sáng. Sau khi ăn xong, cô rửa sạch sẽ rồi mới đi dắt xe chạy đến quán. Vừa đến quán cô đã gặp ngay Trang, con bạn thân mà cô quen được trong khi làm ở đây. Thay nó cô liền đi lại hỏi. Ê Trang, hôm nay mày tăng ca dùng tao được không? Tối nay tao có việc bận rồi. Mày hẹn đi chơi với người yêu thì có chứ bận gì? Thôi khai thật đi rồi tao gánh dùng cho. Thu trà thấy Trang vừa nói vừa chọc gẹo mình không nhịn nổi mà bật cười nói Ừ, tối nay tao có hẹn với anh Phong, mày gánh dùm tao đi, hôm nào rảnh tao dẫn đi ăn cảm ơn nha Ok, thôi đi vào làm đi, không một hồi anh Nam ra mắng cho bây giờ Trang vừa dứt lời thì tiếng anh Nam phía sau vang lên nói Giờ này mấy giờ rồi mà không vào làm đi còn đứng đây tám chuyện Dạ, tụi em đi bây giờ nè anh Nam Thu trà trả lời xong không chờ anh Nam nói, thì cô đã kéo tay Trang chạy tuốt vào bên trong quầy. Cô đưa ba lô cho Trang cất, sau đó bắt đầu pha cà phê. Cô có một niềm đam mê với cà phê, nên luôn luôn tìm tòi ra cách pha cà phê mới mẻ cho khách uống, cảm thấy ngon hơn. Sau một thời gian tìm hiểu, thì cô cũng đã tìm ra cho mình một bí kíp pha cà phê riêng biệt. Trong lúc cô pha cà phê thì Trang đứng kế bên cũng gọt trái cây để làm sinh tố cho khách. Cô và nó là hai người pha chế của quán nên làm lúc nào cũng phải chờ khách về hết thì mới được nghỉ. Mặc dù vậy nhưng vì lương ở đây khá ok nên cô với nó mới gắn bó tới bây giờ. Đến tầm 7 giờ cô đi lại chỗ anh Nam nói Anh ơi, hôm nay em có việc bận nên xin phép anh cho em về sớm tí nhé. Em có pha cà phê để sẵn hết rồi. Khách đến order anh chỉ cần nói Trang bỏ đá thôi nhé. Ừ, em có việc bận thì về đi. Dạ, em cảm ơn anh nha. Thấy anh Nam gật đầu, cô cũng quay người đi về phía quầy pha chế. Nói vài câu với Trang rồi đi về. Về tới nhà thấy ba nằm ngủ trên băng ghế. Hơi thở nồng nọc mùi rượu. Còn mẹ không thấy đâu cả. Cô lắc đầu thở dài rồi đi xuống bếp. Thì thấy mẹ đang bằm thịt chắc nấu cháo cho bà, nên cô nói Con chào mẹ, con mới đi làm về. Tối nay con có hẹn với anh Phong, nên con không ăn cơm nhà nha. Mẹ ăn trước đi, đừng chờ con nhé. Bà Mai đăng bằm thịt nghe con gái nói vậy thì ngừng lại rồi nói Ừ, hôm nào bảo nó tới đây chơi. Lâu quá mẹ không gặp nó rồi. Hai đứa có định khi nào cưới không? ngay mẹ hỏi, tự dưng mặt cô đỏ bừng lên vì ngại. Cô ngập ngừng nói Dạ, tụi con chưa Bây giờ bọn con còn trẻ, lo cho sự nghiệp đã. Với lại con chỉ muốn ở với mẹ mãi thôi. Nói xong cô đi lại ôm lấy cổ mẹ mà cười, còn bà Mai đánh yêu lên tay cô nói. chào bố cô, đi lấy chồng cho tôi nhờ, chứ ở gì mà ở. Con chưa lấy đâu, ở với mẹ cho chán đã. Thôi mẹ bằm thịt đi, con lấy quần áo đi tắm rồi chuẩn bị đi nữa. Ừ, con đi đi. Cô trả lời mẹ xong thì đi vào phòng để sửa soạn. Vừa đi cô vừa hát nghêu ngao như một đứa trẻ. Mình phòng ở Ghana làm đến 7 giờ thì cũng xin phép ông chủ về sớm. Nhưng khi vào trong thì không thấy ông chủ đâu. Chỉ thấy Hà mi, con gái ông chủ thôi. Anh đi lại gần Hà mi rồi nói. Phiền cô lát nữa, nói với ông chủ. Hôm nay tôi có việc bận nên xin phép về sớm tí nhé. Hà Mi, cô ta vốn đã thích Minh Phong từ lâu Nhưng ngại không dám nói Với cũng chưa có cơ hội Nên hôm nay Minh Phong vào đây Cô ta bèn lấy hết can đảm để nói Dạ anh cứ về đi Để em nói ba cho Mà trên mặt anh dính gì kìa để em xem cho Minh Phong nghe Hà Mi nói Liền đưa tay lên sở mặt Nhưng không thấy gì cả Liền nói Đâu có gì đâu cô đừng treo tôi nữa Tôi phải về đây chào cô Hà Mi nghe Minh Phong đi về thì vội đi lại nắm tay anh rồi nói Anh có biết em thích anh lắm không? Ngay từ khi anh vào đây làm nhìn thấy anh là em đã biết trái tim này đã thuộc về anh rồi Minh Phong nghe Hà Mi nói thì vội gỡ tay cô ta ra khỏi tay mình rồi trả lời Tôi xin phép nói luôn Tôi đã có người yêu rồi nên cô đừng làm như vậy nữa Lỡ mọi người trong gara ai vô tỉnh thấy Lại nói tôi dụ dỗ cô nữa Tôi nghèo Không xứng với tiểu thư quyền quý như cô đâu Em đâu có chê anh đâu Chỉ cần anh lấy em Thì ba cũng sẽ giao cả gara này lại cho anh Anh làm ở đây cũng biết Ba em thương em cỡ nào mà Em muốn gì ba cũng chiều hết Tôi phải về rồi Tôi nghĩ chuyện này Dừng ở đây thôi Tôi có người yêu rồi Nên cô đừng nói chuyện này nữa Chào cô tôi về đây Mình Phong nói xong thì bước đi, còn Hà Mi thì cuộn tròn tay lại nói thầm. Anh dám từ chối em, nhất định em sẽ khiến anh lấy em cho coi. Xong rồi đi lại bàn tiếp tục ngồi xem camera. Mình Phong sau khi rời khỏi gara thì liền về nhà tắm rửa thay quần áo, rồi đến nhà thu trà. Lúc này thu trà đang lựa đồ để mặc, cô lấy chiếc váy anh tặng cô hôm sinh nhật để thay. Chải tóc cho gọn rồi lấy son thoa một tí lên môi cho tươi tắn. Cô nhìn mình trong gương khẽ mỉm cười. Nhìn đồng hồ cũng đã gần tới giờ nên cô đi xuống bếp chào mẹ rồi ra trước nhà ngồi chờ anh. Vừa lôi điện thoại trong túi sách ra thì thấy chiếc xe quen thuộc đã đậu trước ngõ. Thu trà nhanh chóng đứng lên đi ra mở cửa rồi khóa lại. Thấy Minh Phong cô mỉm cười nói Anh đến sớm quá vậy. Em còn đang định gọi xem anh đã về chưa đấy Mình phòng nhìn thu trà cười Rồi lấy nón trên xe đội cho cô rồi nói Anh sợ em đợi lâu Nên về nhà tắm thay đồ xong là tới đây ngay đó Em lên xe đi Muốn đi đâu anh đưa em đi Dạ em muốn đi ăn đồ nướng Vậy thì lên xe anh chở đi nào Chúng ta tới quán cũ nha Cô gật đầu sau đó lên xe Trên đường đi cô hỏi anh về công việc ở gara Và bố mẹ anh ở quê nữa Anh chỉ nói công việc ổn Bố mẹ anh vẫn ở quê vẫn khỏe Xong thì tiếp tục lái xe không nói thêm gì nữa Đi hơn 30 phút thì cũng tới quán nướng Trước nay cô và anh hay ăn Gửi xe xong anh nắm tay cô dắt vào bàn ngồi Cô ăn không bao nhiêu Gọi vậy chủ yếu để cho anh ăn Vì cô thương anh ở đây một thân một mình Còn công việc khá vất vả Làm từ sáng sớm đến tối muộn mới về. Cũng không nấu ăn được mà chỉ ăn uống qua loa rồi đi ngủ. Cô biết anh không nói vì sợ cô lo. Sau khi gọi xong thì cô nói Hôm nay mẹ em nhắc anh đấy. Mẹ nói sao lâu quá không thấy anh qua thăm mẹ. Rồi em trả lời mẹ sao? Em nói anh bận công việc ở gara nên chưa đến được. Khi nào rảnh sẽ tới ngay. Ừ, để cuối tuần này anh thu xếp đến thăm mẹ. Bỗng nhiên Thu Trà có chút hưởng lại, câu sợ khi anh đến thấy ba cô như vậy anh lại nghĩ ngợi nhiều, cho nên liền từ chối nói. Thôi không cần đâu anh, công việc vẫn quan trọng hơn mà. Minh Phong định nói thêm thì nhân viên đem đồ ăn ra, thế là anh gắp cho Thu Trà ăn, cả hai cùng nhau ăn rất vui vẻ. Sau khi ăn xong, Thu Trà đứng dậy thanh toán tiền thì Minh Phong ngăn lại nói. Để đấy anh trả cho, em cất vào đi. Anh giữ đấy lát mua trà sữa cho em uống nha, không thì về bỏ heo đất để dành tiền cưới em nha. Minh Phong nhìn thu trà mà bất lực, lần nào rủ nhau đi ăn thu trà cũng dành phần trả tiền, không cho anh trả, vì lý do anh phải làm nuôi bố mẹ ở quê và để dành tiền cưới cô nữa. Sau khi thanh toán xong, thu trà đi lại khoác tay Minh Phong, rồi cả hai đi ra chỗ lấy xe để về. Trên đường về thì Minh Phong ghé mua cho Thu Trà một ly trà sữa phùn topping. Cô nhận lấy cảm ơn anh rồi cười tít mắt. Về đến nhà cô gỡ mũ trà anh thì anh bất ngờ hôn lên trán cô một cái. Cô cũng nhón chân lên hôn lại anh, sau đó đưa tay lên tạm biệt anh rồi vào nhà. Minh Phong thấy Thu Trà đi vào nhà thì cũng nhanh chóng quay xe đi về. Thu Trà vào nhà thay đèn đã tắt, cô đoán... Ba mẹ cũng đã ngủ nên nhanh chóng đi vào phòng. Ngày hôm nay cô làm cũng mệt, thêm tối lại đi với Minh Phong nên cô lên giường. Lấy điện thoại ra lướt Facebook một lát, canh giờ cô biết chắc Minh Phong đã về tới nhà mới nhắn. Anh về tới nhà chưa? Minh Phong về đến nhà đã hơn 10 giờ, anh cất xe xong lấy điện thoại ra thì thấy Thu trả nhắn tin thì anh nhắn lại cho cô. Anh về nhà rồi, chúc em ngủ ngon, anh yêu em. Tù trà đợi hơn 15 phút thì thấy anh nhắn lại. Cô mỉm cười tắt điện thoại, yên tâm nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra, cô đã nghe tiếng chửi bới ẩm ý và tiếng khóc vang lên trước nhà. Cô bật dậy đi ra ngoài, thì thấy một đám người tay chân xăm trổ, đang đứng. Bà nổi bật nhất là một người thanh niên mặc đồ đen ngồi trên ghế. Nhìn sang bên cạnh, thấy ba mình nằm ngáy khò khò, còn mẹ thì khóc không ra tiếng. Cô vội chạy lại chỗ mẹ, đỡ mẹ lên rồi nhìn bọn người đó nói. Này, các anh là ai? Sao tự ý vào nhà tôi như vậy? Có tin tôi báo công an bắt các anh không hả? Một tên trong năm tên xăm trổ đứng ra nhìn cô nhếch mép cười nói. Con danh con này, mày có biết bố mày vay nợ tiền của anh Hải tao đi đánh bài không? Giờ tao đến đây đòi tiền chứ làm gì nữa. Bà tôi vay các người bao nhiêu? Tôi sẽ đứng ra trả. Tiếng cô vừa dứt thì người thanh niên được bọn sang chỗ kia gọi là anh Hải lên tiếng nói Em gái khá lắm Em biết ba em nợ chúng tôi bao nhiêu không mà mạnh miệng quá vậy hả? Các anh nói đi xem ba tôi nợ bao nhiêu rồi tôi sẽ thu xếp trả các anh Ba em nợ chúng tôi cả gốc lẫn lãi là một tỷ rồi đấy Em tính lấy gì trả đây? Nghe anh ta nói một tỷ mà cô chóng váng hết cả đầu óc Cô không ngờ ba mình lại đổ đốn tới mức này Cô nhìn mẹ ngồi chơi ra như pho tượng mà đau đớn Ngước lên nhìn anh ta cô nói Bây giờ tôi chưa có tiền Anh cho tôi thời gian đi Tôi sẽ cố gắng gom góp trả dần Hoàng Hải nãy giờ nhìn cô con gái nhà này có vẻ cá tính Nên khá thích thúng Anh nhìn cô cười cười rồi nói Được Anh cũng không làm khó một cô gái như em làm gì Đặc biệt là cô gái đẹp nữa Nên bây giờ em lấy giấy vút ra viết nợ rồi ký vào đi. Thu Trà nhìn anh ta rồi đi vào phòng lấy giấy bút ra ghi. Sau khi ghi xong cô ký rồi đưa cho anh ta. Hoàng Hải cầm tờ giấy cô đưa thì thấy tên cô là Thu Trà. Anh cười mỉm rồi nói. Như vậy là xong. Trong tờ giấy này em ghi là sau một tháng em sẽ trả đủ đúng không? Vậy thì anh chờ nhé, tụi bay về thôi. Lời anh vừa dứt thì mấy tên kia lập tức đi về. Sau khi thấy họ đã đi về hết, cô chấn an mẹ mình rồi nói. Mẹ yên tâm đi, con sẽ cố gắng gom góp trả nợ cho họ. Mẹ đừng khóc nữa nhé, bây giờ con vào vệ sinh cá nhân rồi đi làm nữa. Mẹ cô thẫn thờ, không nói không rằng khiến cô khá bất an. Nhưng vì đã gần đến giờ làm nên cô đành để mẹ ngồi đấy rồi đi. Sau đó cô nhanh chóng dắt chiếc xe máy ra Rồi khóa cổng lại Chạy tới chỗ làm Trong suốt buổi làm cô cứ mãi suy nghĩ về chuyện Làm sao kiếm ra tiền để trả nợ Mà chẳng nói chẳng rằng gì với ai cả Chàng đứng kế bên Thấy cô im re Liền đánh nhẹn lên tay cô rồi hỏi Ê chà Mày có chuyện gì đúng không Sao hôm nay tao thấy mày lạ lắm Không mở miệng nói lên một câu vậy Thu trà đang chìm trong suy nghĩ Nên khi bị Trang đánh thì giật mình Cô nhìn Trang sau đó nở một nụ cười gượng Cho nó khỏi hỏi nữa rồi nói Tao bình thường mà, có chuyện gì đâu Tao đang tập trung suy nghĩ công thức pha cà phê mới thôi Mày đừng có mà giấu tao, mau nói đi Mày có xem tao là bạn không đó Tao nói thật không có chuyện gì mà Mày lo pha nước cho khách đi Không một hồi anh Nam vào lại ca vọng cổ cho nghe đó Ừ, nếu có gì thì mày phải nói cho tao biết đó nghe chưa Tao biết rồi mà. Thôi tập trung làm đi. Trang nhìn cô gật đầu sau đó lại tiếp tục làm việc. Còn cô thì chỉ biết lặng lẽ thở dài. Không biết bây giờ ở nhà mẹ cô như thế nào rồi. Ba cô thật sự hết nói nổi luôn. Ăn nhậu bài bạc rồi đem nợ về cho mẹ con cô gánh. Cô cảm thấy mệt mỏi quá. Hoàng Hải sau khi từ nhà thu trà trở về nhà mình. Thì trong đầu luôn hiện lên hình ảnh cô gái đứng chỉ tay nói chuyện với đàn em của anh. Bất chợt anh nở một nụ cười. Kể từ ngày Mai Phương bảo anh đi lấy chồng, anh dường như chưa bao giờ rung động hay mỉm cười với một cô gái nào cả. Nhưng cô gái hôm nay để lại ấn tượng trong anh, khiến anh từ lúc gặp đến giờ trong đầu lúc nào cũng nghĩ tới. Xem ra cô gái này khá thú vị đó. Anh đi ra ngoài gọi thắng là tên đàn em thân cận của mình vào rồi nói. Mày đi điều tra tất cả thông tin về thu trà, con gái ông Kiệt cho anh. Thắng nghe Hoàng Hải nói thì gãi gãi đầu rồi hỏi lại. Điều tra làm gì vậy anh, không phải cô ta đã ghi giấy nợ rồi mà. Nay anh lạ thế, khác hẳn mọi lần luôn. Tự dưng lại quan tâm đến con gái của con nợ, không lẽ anh thích cô ta sao? Anh nói thì mày đi làm đi, đừng hỏi nhiều. Dạ em biết rồi, bây giờ em đi điều tra ngay đây. Hoàng Hải gật đầu, còn thắng thì liền đi điều tra thông tin về cô gái đó. Hoàng Hải châm điếu thuốc hút thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Mở ra xem thì thấy mẹ gọi. Anh nhấc máy nói. Dạ con nghe đây mẹ. Hải hả con, hôm nay có về nhà ăn cơm không? Bà còn miệng nói giận con, nhưng vẫn nhắc con biết đó. Dạ lát nữa con về, lâu nay ở ngoài con cũng cảm thấy nhớ mẹ lắm. Ừ, nhớ về sớm nha con. Mẹ nấu mấy món con thích ăn đó. Dạ con biết rồi. Con chào mẹ ạ. Nói xong Hoàng Hải tắt máy. Anh ngồi xuống ghế vừa hút thuốc vừa nhớ đến những ngày tháng yên bình của gia đình anh trước đây. Ba anh không muốn anh theo con đường cho vay nặng lãi này. Mà muốn anh về công ty làm việc. Anh xưa này không thích bị gỏ bó cho nên không chịu mà cãi lại. Ngày đó ba anh đã rất tức giận mà tát vào mặt anh rồi nói từ anh. Xong đuổi anh ra khỏi nhà. Mẹ anh khóc, lên khóc xuống nói anh xin lỗi ba đi nhưng lòng tự trọng của một thằng đàn ông không cho phép anh như vậy. Anh có giải thích cho ba nghe để hiểu rõ về việc anh làm. Anh cho vay nặng lãi cho những người có nhu cầu chứ cũng không ép buộc họ phải nhận đồng thời không làm tổn hại họ. Ba anh dứt khoát không nghe nên anh bỏ nhà đi từ ngày đó tới nay cũng 3 năm rồi. Trong 3 năm qua anh đã mua được một căn nhà thu nạp được 10 đứa em. Anh giúp tụi nó có công ăn việc làm cho gia đình, như vậy anh cũng cảm thấy vui. Cứ miền man suy nghĩ điếu thuốc đã cháy hết lúc nào anh cũng không hay. Anh vứt tàn thuốc vào xọt rác rồi xuống nhà lấy xe chạy về nhà ba mẹ. Hoàng Hải về đến nhà vừa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn do mẹ nấu rồi. Nhìn quanh nhà không thấy ba đâu, anh nghĩ chắc bà đang ở công ty. Nên anh không tìm nữa mà đi thẳng vào bếp tìm mẹ Anh thấy mẹ đang đeo tạp xề đứng nấu ăn Anh nhẹ nhàng đi lại ôm lấy cánh tay mẹ rồi nói Con chào mẹ, con mới về ạ Bà Thảo đang nấu ăn, thấy có người ôm mình thì có chút giật mình Nhưng khi nghe giọng nói của Hoàng Hải thì liền mỉm cười nói Con về rồi đấy à? mau lại bàn ngồi đi Mẹ nấu xong món sườn xào chua ngọt con thích ăn rồi mẹ lại Hoàng Hải nghe vậy liền buông mẹ ra, rồi đi lại bàn ngồi ăn trái cây. Mười phút sau thì bà Thảo cũng nấu xong, bà gỡ tạp dề ra đi lại ngồi xuống cùng Hoàng Hải. Nhìn thấy con càng ngày càng ốm và cảm thấy rất sót. Đưa cho Hoàng Hải miếng táo và nhìn con ăn rồi nói. Thời gian qua con có khỏe không? Sao mẹ thấy con ốm quá vậy? Dạ, con vẫn khỏe mà mẹ, mẹ có khỏe không? Mẹ vẫn khỏe. Hay là con xin lỗi bà rồi dọn về đây ở đi. Mẹ thấy con như vậy mẹ sót lắm. Con không sao đâu ạ. Sống bên ngoài mấy năm nay con cũng quen rồi. Sau này cuối tuần con sẽ về thăm mẹ thường xuyên nha. Ừ, mà bao giờ con mới định lấy vợ. Còn Mai Phương giờ cũng đã có gia đình yên ấm rồi. Con cũng quên nó đi. Tìm một người mà tìm hiểu rồi kết hôn nhé. Bà mẹ không quan tâm gia cảnh hay địa vị gì đâu. Chỉ cần con hạnh phúc là được Nghe mẹ nhắc tới Mai Phương Hoàng Hải đang ăn thì khựng lại Trong lòng lại nhói lên Cứ nghĩ là bản thân đã quên cô gái ấy Nhưng khi nghe mẹ nói Trái tim anh lại cảm thấy nhức nhối Vết thường tưởng như thời gian đã xoa dịu Giờ lại trỗi dậy đau đớn Và khó chịu Anh khẽ thở dài rồi nói Dạ con còn trẻ mà Từ từ lấy vợ cũng được Cũng đã 27 tuổi rồi còn gì Con còn trẻ nhưng ba mẹ không còn trẻ nữa rồi Thôi chuyện này từ từ rồi mình nói Bây giờ con lên phòng tắm cho mát đã Khi nào ba về thì mẹ nói cô bẩy lên gọi con nhé Thấy mẹ gật đầu Hoàng Hải liền đứng dậy đi lên phòng của mình Bà Thảo thì khẽ thở dài nhìn theo bóng dáng của con Rồi cũng đi ra sofa ngồi chờ ông Mạnh về Thu trà ở quán cứ liên tục nghĩ tới việc Làm sao trả nợ cho ba mà đau hết cả đầu Rồi cô nghĩ tới Minh Phong, nếu một ngày anh ấy biết gia đình nhà cô nợ nần như thế, thì kiểu gì cũng sẽ không chấp nhận được. Cô đưa tay lên, vỗ nhẹ lên chán thở dài. Lúc ấy Trang đi vệ sinh vào, thấy cô có vẻ mệt mỏi nên liền nói. Này, tí nữa đi làm về ăn hủ tiếu gõ không? Nay tao mời. Ừ, cũng được, lâu quá cũng chưa đi ăn. Để tao nhắn cho mẹ nay không ăn cơm nhà, mày cũng nhắn mẹ mày đi. À... Ba mày dạo này còn say xỉn không? Nghe chàng nhắc tới ba Cô lại tiếp tục thở dài Tay vừa nhắn tin cho mẹ vừa trả lời Vẫn còn mày ạ Đã bỏ được đâu Tao mệt mỏi quá Thôi kệ đi Từ từ dây chú ấy bỏ Chứ giờ làm được gì đâu Cô không trả lời chàng nữa Mà tiếp tục làm việc Chàng thấy cô buồn Nó cũng buồn lây Cứ thế cả hai im lặng làm Không nói gì nữa Hoàng Hải sau khi lên phòng thì đứng quan sát một hồi. Đã mấy năm rồi anh mới về phòng anh mà vẫn không thay đổi gì. Chắc mẹ anh vẫn hàng ngày dọn dẹp nên rất sạch sẽ gọn gàng. Anh nhớ lại thời gian mình vẫn còn ở nhà. Mẹ đã chăm lo cho anh thế nào? Anh cũng biết mẹ rất buồn khi anh đi. Nhưng anh với bà đã cãi nhau. Khi đó ba đã đuổi anh đi nên anh không thể ở lại được. Đang miền màn suy nghĩ thì cô Tư lên gọi anh xuống ăn cơm. Anh liền rửa tay mặt mũi xong đi xuống dưới nhà, thấy ba và mẹ đã ngồi sẵn ở bàn chờ nên liền đi lại ngồi xuống rồi nói. Con chào ba mẹ, con xin lỗi vì xuống trễ để mọi người chờ. Ông mình im lặng không nói gì nên bà Thảo vội xua tay nói. Không sao đâu con, ba con cũng mới đi làm về thôi. Nào cả nhà mình cùng ăn cơm đi, lâu lắm rồi cả gia đình mình mới ngồi ăn cùng nhau. Bà Thảo nói xong thì ông Minh và Hoàng Hải bắt đầu ăn. Trong bữa cơm hai người không ai nói với ai câu nào, làm không khí bữa ăn trở nên gượng gạo và ngột ngạt. Bà Thảo thấy vậy thì trong suốt bữa ăn nói chuyện này chuyện kia để cho bớt căng thẳng. Khi ăn xong thì ông Minh đột nhiên nhìn Hoàng Hải rồi nói. Anh định cứ lông bông như vậy đến bao giờ? Anh lớn rồi mà cứ để cho tôi với mẹ anh hao tâm tổn sức vì anh đúng không? Hoàng Hải nghe ba mình nói vậy thì liền trả lời ngay Dạ thưa ba, con cảm thấy rất hài lòng và vui vẻ với những gì con đang làm Khi nào con cảm thấy chán thì tự khắc sẽ quay về công ty làm việc thôi ạ Cuộc sống bên ngoài của con rất tốt cho nên ba mẹ đừng lo lắng nhiều quá Ông mình nghe Hoàng Hải trả lời như vậy thì liền nổi giận tay đập mạnh xuống mặt bàn rồi nói Đã ba năm trôi qua mà anh vẫn không chịu từ bỏ công việc đó Tôi không hiểu cái nghề đó Sao anh lại đam mê thế? Cái nghề chẳng có hay ho gì. Mà anh cứ cắm đầu vô nó, bây giờ tôi nói anh còn cãi lại như vậy. Anh muốn tôi tức chết phải không? Bà Thảo thấy ông Minh giận dữ liền can ngăn nói. Thôi nào Hoàng Hải, con mau xin lỗi ba đi. Từ bỏ công việc đó rồi quay về nhà mình ở nha con. Dạ con xin lỗi ba, con không thể từ bỏ công việc hiện tại con đang làm được. Đó là công việc con thích. Và giờ nó cũng rất ổn nên con không về công ty ba làm được đâu ạ. Bây giờ ba đang tức giận nên con xin phép đi ạ. Khi khác con sẽ về thăm ba mẹ. Con chào ba mẹ con đi. Nói xong Hoàng Hải đứng dậy quay người đi về hướng cánh cổng. Lấy xe của mình rồi chạy đi mất hút. Sau khi Hoàng Hải đi ông Minh nói với bà Thảo. Bà thấy tác hại của việc chiều hư con chưa? Bây giờ nó nói nó không những không nghe mà còn cãi lại làm tôi tức chết đi được. Tính con nó bướng bỉnh xưa nay Cái gì ông cũng phải để từ từ cho tôi khuyên ngăn nó chứ Từ từ là bao giờ Tôi nghe bà Để bà khuyên nó mà đã 3 năm nay rồi đó Bà khuyên được chưa Bà làm ăn sao đừng để tôi chết vì tức Nói xong ông Minh cũng đi lên lầu về phòng Chỉ còn mình bà Thảo ở lại Bà nhìn phía trước nhà Rồi lại nhìn lên cầu thang mà thở dài Sau khi về đến nhà Hoàng Hải không thấy thắng đâu Định ra hỏi tụi đàn em ở nhà thì sực nhớ khi sáng giao nhiệm vụ cho nó, đi điều tra về thu trà rồi. Anh đưa tay vỗ lên chán rồi đi lại tủ rượu, rót ra một ly rồi đứng nhìn đường phố đông nghẹt xe chạy nhâm nhi. Bỗng cánh cửa phòng mở ra, Hoàng Hải quay người lại thì thấy thắng. Anh đi lại bàn bỏ ly rượu xuống, dùng ngón tay gõ từng nhịp từng nhịp trên mặt bàn rồi hỏi. Có chuyện gì mà mày hớt hải vậy hả? cái tính tào nói mãi mà không chịu sửa. Thắng nghe Hoàng Hải mắng thì cười cười đưa tay gãi đầu nói: Sáng giờ em lặn lội chạy ngược chạy xuôi đi điều tra thông tin về cô gái tên Thu trà đó anh, vừa xong là em chạy về báo cho anh liền đây nè Rồi mày đã điều tra được gì rồi, ngồi xuống nói anh nghe xem. Thắng nghe vậy liền ngồi xuống bắt đầu nói: Em điều tra ra được nhà cô ta, có mỗi mình cô ta thôi. Không có anh chị em gì cả. Hiện tại cô ta đang làm pha chế cho quán cà phê trên đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp á. Thêm điều đặc biệt là cô ta đã có người yêu rồi. Nên anh có tư tưởng gì thì bảo đi nha. Vừa nói xong thì Thắng bật cười. Hoàng Hải nghe thu trà đã có người yêu thì trong lòng có chút không vui lắm. Anh liền nói với Thắng Mày tiếp tục điều tra về người yêu của cô ta cho tao nha. Này! Đừng nói với em là anh muốn đi đập trộm cướp hoa đó nha. Mày lại ăn nói tào lao rồi đó. Anh bảo thì cứ đi đi. Có gì là về báo anh ngay ngay chưa? Mày ra nói tụi kia đi gom nợ cho anh đi. Dạ em biết rồi. Thôi em đi tiếp đây. Nói xong Thắng đứng dậy đi ra ngoài. Còn Hoàng Hải thì đam chiêu suy nghĩ. Cô gái này vừa gặp lần đầu mình đã có chút thích thích. Nhưng không ngờ cô ta đã có người yêu mất rồi. Nhưng không sao, đập chậu cướp hoa cũng được mà. Nghĩ thế Hoàng Hải giật mình vỗ đầu, không được. Mày điên rồi à Hải. Sau đó anh cũng rời khỏi phòng đi ra ngoài làm việc. Thu Trà và Trang làm tới hơn 9 giờ thấy quán đã vãn khách thì Trang liền nói. Ê, quán vãn khách rồi kìa. Mày lại nói mày mệt, nhờ tao đưa về dùm đi. Ok, chờ tao một tí. Để làm bộ mệt mỏi đã, như vậy mới chân thật. Trang nhìn vẻ mặt mệt mỏi Thu Trà vừa làm thì buồn cười. Thu Trà đưa tay ý bảo Trang im, rồi cô đi lại chỗ anh Nam quản lý nói. Anh Nam ơi, em cảm thấy hơi mệt. Anh có thể cho Trang đưa em về được không ạ? Em sợ đi giữa đường em chóng mặt ngã xe nữa. Anh Nam đang xem camera, thấy cô nói thì ngước lên nhìn một lượt rồi nói. Có thật là mệt mỏi không đấy? Chiêu trò của hai cô ở đây tôi còn lạ gì nữa? Em mệt thật mà. Anh cho em về đi, không một lát em xỉu ở đây đó Vậy thôi, mau về nghỉ ngơi cho khỏe đi Rồi mai đi làm nhé Dạ, em biết rồi, em cảm ơn anh nha Thu trà nói xong thì cô liền đi lại quầy Đưa tay vỗ vào tay Trang Sau đó cả hai lấy ba lô Rồi dắt xe đi ra khỏi quán Trên đường đi, Thu trà kể cho Trang nghe Về chuyện khi nãy xin anh Nam Kể xong cả hai đều cười phá lên Đi tầm 30 phút thì cũng tới quán hủ tiếu gõ quen thuộc của hai người hay ăn Cô bán hủ tiếu thấy cả hai là mỉm cười Cô cùng Trang lại bàn ngồi Trang lau muỗng còn cô lau đũa Quán hôm nay khá đông nên cô phải chờ Trong lúc chờ thì Trang hỏi Mày với Minh Phong sao rồi? Sao tao thấy cả hai yêu nhau mà hời hợt quá vậy? À anh ấy bận lắm Công việc ở gara mỗi ngày một nhiều lên Nên tao cũng ít nói chuyện với anh ấy Chỉ nhắn tin hỏi vài câu qua lại rồi chúc ngủ ngon thôi. Bận thì bận chứ, cũng phải dành thời gian cho người yêu. Hay anh ta có con nào bên ngoài nên hời hợt với mày đấy? Không có đâu, mày đừng nghĩ lung tung. Tao tin tưởng anh ấy lắm, cũng tin tưởng vào tình yêu của tụi tao nữa. Ừ, tao chỉ khuyên mày nên để phòng thôi, chứ đừng để đến khi sừng mọc dài trên đầu mới biết thì khổ. Tao biết mày thương tao mà. Đang định nói thêm thì cô chủ quán bê hai tô hữu tiếu ra. Thế là cả hai chú Tâm ăn không nói gì nữa. Sau khi ăn xong thì Trang dành trả tiền nên cô để cho nó trả luôn. Nói thêm vài câu nữa thì cô và nó tạm biệt nhau mỗi đứa một hướng đi về. Trên đường về, đang đi thì bỗng dưng xe cô bị tắt máy bất ngờ. Cô dừng lại đề rồi đạp nhưng không nổ. Cô bất lực lấy điện thoại gia định gọi cho Minh Phong nhưng thấy đã hơn 10 giờ. Sợ anh đi làm về mệt Nên lại thôi Cô cất điện thoại vào túi Sau đó thử vừa đề vừa đạp Nhưng cũng không nổ Nhìn xung quanh không thấy ai Người đi đường thì lừa thưa Cô bất lực chỉ biết dắt bộ Nhưng vừa dắt đi được 5 phút Thì thấy chiếc xe bị một lực Phía sau kéo lại làm cô giật mình Hoảng hốt mà nghĩ Chẳng lẽ hôm nay Mình xui đến mức gặp cướp luôn sao Nghĩ đến gặp cướp mà cô không khỏi run, cô cố ghi xe lại cho đến khi phía sau có giọng nói phát ra. Nghe rất là quen thì cô mới hoảng hồn, khẽ quay mặt lại thì thấy người này hình như cô đã gặp rồi. Cô khẽ thở vào nhẹ nhõm, nghĩ nay ông bà ông vải độ cô rồi. Hoàng Hải trên đường đang đi đòi nợ cùng đàn em về thấy phía trước có một cô gái đang dắt xe giữa đêm hôm, lại có một mình trông rất tội nên vội nói với bọn đàn em. Tụi mày đi từ từ ở phía sau đi để anh đi lên hỏi thăm xem người ta có giúp được gì không. Bọn đàn em ổ lên trong đó có Thắng Thắng nhìn Hoàng Hải rồi nói Nay sao anh tốt quá vậy mọi khi có bao giờ anh như vậy đâu. Hoàng Hải đưa tay cốc lên đầu Thắng một cái rồi nói Mày không thấy trời tối đường lại khá vắng mà một cô gái yếu đuối dắt xe như vậy không thấy tội sao. Thắng xoa xoa cái đầu chỗ bị Hoàng Hải cốc rồi nói Vậy anh đi đi tụ em chạy phía sau Có cần gì giúp thì hú em Hoàng Hải gật đầu rồi xuống xe đi bộ lại Chỗ cô gái đó Nhưng đi càng gần anh càng nhận ra Chiếc xe rất quen Đây chẳng phải xe của thu trà Cô gái khi sáng anh tới đòi nợ sao Anh nhận ra xe cô Vì khi sáng tới Thấy xe cô dựng trước nhà Nên anh nhìn biển số xe và nhớ Thấy cô ấy đang dắt xe Anh đánh liều đi nhanh kéo chiếc xe lại Rồi hỏi Này, xe bị làm sao đấy hả? Thu trà, sau hồi lục lại trí nhớ thì cô cũng nhớ ra anh ta chính là tên chủ nợ lúc sáng đến nhà cô đòi nợ. Cô thở dài, dựng xe xuống rồi nói Lại là anh đấy à? Xe tôi đang chạy không hiểu sao lại tắt máy giữa đường. Bây giờ cũng muộn rồi, không còn tiệm sửa xe nào mở hết nên đành phải dắt bộ. Ừ, em còn nhớ anh thì trí nhớ cũng tốt đấy. Anh có tên gọi cha sinh mẹ đẻ đặt Là Hoàng Hải đó Em tên Thu Trà đúng không? Mà em đi đâu mà về khuya vậy? Tên anh tôi nhớ lắm lắm rồi Không cần nhắc lại đâu Tôi đi làm để trả nợ cho anh chứ đi đâu nữa Thôi anh đi ra Để tôi dắt tiếp Dựng xe lại đi Đưa anh xem thử cho Thu Trà có chút kinh ngạc Nhưng nghĩ hồi cũng dựng xe rồi nói Anh xem thử dùng tôi đi Hoàng Hải nghe vậy Liền đi lại gần chiếc xe vừa đề vừa đạp Cũng không nổ Anh thử mấy lần cũng không được nên đành nói Chắc xe bị đứt dây gì rồi Bây giờ cũng đã khuya Em đưa xe cho bọn đàn em anh mang về đi sửa cho Còn em lên xe anh trở về Thu trà nghe vậy thì lưỡng lự có chút bất ngờ Mới sáng nay tới nhà ẩm ý đòi nợ Mà bây giờ lại tốt như vậy Cô nhìn Hoàng Hải rồi nói Này, có phải anh uống nhầm thuốc rồi không? Mới khi sáng còn tới nhà tôi đòi nợ ẩm ý đây mà Giờ như biến thành một người khác vậy Hoàng Hải nghe Thu trả nói mình như vậy Thì cười cười rồi nói Chuyện nào ra chuyện đó chứ em Sáng nay anh là vì công việc Còn bây giờ hết giờ làm việc rồi Nên anh cũng là người bình thường thôi Mà đặc biệt với một cô gái đẹp như em Anh không nỡ để em dắt xe trong đêm tối như vậy Để anh đưa em về Chứ nhỡ đêm khuya Ai bắt cóc em mất thì ai trả nợ cho anh Thu trả nghe xong Cô bắt đầu suy nghĩ Bây giờ trời cũng khuya rồi, cô sát bộ thì không biết khi nào về tới nhà, rồi lỡ bị kẻ xấu bắt cóc hay hãm hiếp thì sao. Cô vừa nghĩ vừa dùng mình vì sợ cho nên liền nói. Anh lấy gì đảm bảo anh không làm gì tôi không? Tôi với anh mới gặp có sáng nay thì làm sao tôi biết anh là người tốt hay xấu được? Mà người cho vay nặng lã như anh thì xấu xa là cái chắc. Hoàng Hải lại được fan bật cười vì nghe những lời thu trả nói. Anh có lòng tốt giúp đỡ mà cô lại nói như vậy Anh nhìn xung quanh rồi nói Anh lấy danh nghĩa là chủ nợ đưa em về được không Thôi để xe đây đi Để bọn đàn em anh đem đi sửa cho rồi mai lấy Thấy Thu Trà còn đang nghĩ ngợi Thì Hoàng Hải đã nhanh chóng huyết sáo gọi đàn em tới Thắng chạy phía sau nghe tiếng huyết sáo của Hoàng Hải Thì ngay lập tức chạy xe tới Thấy Thắng chạy tới Thu Trà có chút ngạc nhiên Còn Hoàng Hải thì nói Mày đưa xe đây, anh chở cô ấy về. Còn xe cô ấy thì em đem về, mai đi sửa nhé. Thắng định nói nhưng chưa kịp mở miệng thì đã thấy ánh mắt sát thủ của Hoàng Hải nên liền mỉm cười rồi gật đầu dắt xe thu trà đi. Sau khi Thắng đi thì Hoàng Hải nói Em lên xe đi anh chở về. Thu trà không còn sự lựa chọn nào khác nữa nên đành leo lên xe cho Hoàng Hải trở về. Trên đường về Hoàng Hải vừa chạy xe vừa nói vài câu chuyện phiếm Còn Thu Trà thì nói mấy câu rồi cũng im Khi về đến nhà Thu Trà xuống xe rồi nói Cảm ơn anh đã đưa tôi về Nói cho anh biết luôn là Tôi có người yêu rồi Nên anh đừng cả cưa thả thính tôi nha Anh về đi tôi vào nhà đây Thu Trà nói xong thì Cô quay người mở cổng Hoàng Hải liền nói Em không cho anh số điện thoại của em Thì ngày mai sao anh trả xe cho em được Anh cho đàn em anh Đem tới nhà tôi luôn đi Hết bao nhiêu thì tôi trả Bạn đàn em không nhớ đường tới đây đâu Em cứ cho anh số điện thoại của em đi Mai xe sửa xong anh đem lại cho Thu Trà thấy đã khuya Mà cứ đứng nói qua nói lại với Hoàng Hải Mãi trước cổng nhà cũng không được Nên liền đọc số điện thoại của mình cho anh Rồi nhanh chóng mở cổng đi vào nhà Còn Hoàng Hải sau khi xin được số điện thoại của Thu Trà Thì liền lưu lại xong mỉm cười Hoàng Hải nhắn tin cho Thu Trà chúc em ngủ ngon rồi cất điện thoại vào túi sau đó cũng nhanh chóng quay đầu xe chạy về nhà Thu Trà vào nhà thấy đèn đã tắt hết giờ này không biết ba đã về nhà chưa hay lại say xỉn đánh bài nữa còn mẹ chắc đã ngủ rồi nên cô đi nhẹ nhàng thật khẽ để không làm mất giấc ngủ của mẹ cô vào tới phòng thì cất túi rồi lấy điện thoại ra xem thì thấy tin nhắn chúc ngủ ngon của Minh Phong và một số điện thoại lạ Cô nghĩ chắc chắn là của Hoàng Hải nên mặc kệ. Cô trả lời lại tin nhắn của Minh Phong rồi cũng tắt điện phòng ngủ. Sáng hôm sau, trong lúc đang chuẩn bị đồ để đi làm thì bà Mai vào phòng Thu Trà nói: "Trà này, qua này mẹ suy nghĩ rất nhiều, mẹ có chuyện muốn bàn với con." Thu Trà nghe tiếng mẹ thì quay lưng lại, kéo tay mẹ ngồi xuống giường rồi hỏi: "Có chuyện gì ạ? Mẹ nói con nghe đi ạ." Bà Mai khẽ thở dài, đôi mắt và khuôn mặt nhăn nheo theo từng năm tháng của bà, lộ rõ sự mệt mỏi trong đấy. Bà từ từ nói, mẹ định bán căn nhà này đi xem được bao nhiêu thì trả nợ bớt cho người ta. Thu trà nghe mẹ muốn bán nhà thì liền ngăn lại nói, bán nhà rồi cả nhà chúng ta ở đâu đây mẹ, bà cũng sẽ không chịu đâu. Chúng ta về căn nhà của ông bà nội con ở dưới quê nhé, bà con bây giờ chỉ đam mê nhậu nhạt đánh bài. Chứ không quan tâm đến việc này đâu Mẹ cứ từ từ để con tính Về quê không có con Ba nhậu nhạt về lại đánh mẹ nữa Không sao đâu Hàng xóm xung quanh đó ông ta không dám đâu Cứ từ từ đã mẹ Bây giờ tới giờ con đi làm rồi Mẹ ở nhà nhớ ăn uống nhé Đừng suy nghĩ nhiều mệt người nha mẹ Bà Mai không muốn con lo lắng Nên mỉm cười rồi gật đầu Thu trà thấy mẹ mình có vẻ ổn Cho nên liền chào mẹ Rồi đeo ba lô ra trước lấy xe đi làm Nhưng khi ra trước nhà không thấy xe đâu Cô nhìn quanh rồi chợt nhớ Xe mình tối qua bị hư Đang ở chỗ Hoàng Hải Nên liền lấy điện thoại trong túi ra đặt gò rác Hoàng Hải sau khi ngủ dậy chợt nhớ xe thu trang Đang ở chỗ mình Sợ cô ấy không có xe đi làm Nên anh nhanh chóng vệ sinh cá nhân Rồi thay quần áo xong Chạy xe thật nhanh tới nhà thu trà Chờ hơn 30 phút thì cuối cùng thu trà cũng ra Anh xuống xe đi lại mỉm cười nói Chào em, em đang đặt xe à? Lên đây anh chở đi miễn phí này Thu Trà đang chở xe Thấy Hoàng Hải đi tới nói như vậy Liền trả lời Cảm ơn anh, tôi tự đặt xe đi được Anh có lòng tốt Sợ em không có xe đi làm Nên ngủ dậy là vội vàng chạy đến đây ngay đấy Em nỡ đành lòng từ chối anh hả? Ừ, tôi với anh không thân thiết Tới mức để anh chở tôi đâu Hôm qua vì bất đắc dĩ Nên tôi mới để anh chở thôi Với tôi nói cho anh rõ ràng rồi Tôi có người yêu rồi Anh đừng có làm mấy trò tốn công vô ích nữa Khi nào xe tôi sửa xong Thì anh nhắn tin địa chỉ rồi tự tôi qua lấy Còn số tiền ba tôi nợ anh Kiểu gì tôi cũng sẽ sáng trả đúng thời hạn đã ghi Nên anh yên tâm đi về đi Thu trả nói xong Thì xe cô đặt khi nãy cũng vừa tới Cô nhanh chóng lấy nón bảo hiểm đội lên Rồi leo lên xe đi Hoàng Hải nhìn Thu trả đi Mà không để cho mình nói câu gì thì rất tức. Trước giờ chưa ai dám từ chối và nói như tát nước vào mặt anh như thu trà. Anh quay xe lại, chạy về nhà. Trên đường về anh vừa chạy anh vừa suy nghĩ. Mình có lòng tốt vậy mà cô ta dám từ chối. Nghĩ mà tức gì đâu ấy. Về đến nhà Hoàng Hải mặt cứ hầm hầm. Bọn đàn em thấy vậy đều im ra không đứa nào dám nói gì cả. Chỉ có duy nhất thắng là đi theo Hoàng Hải vào trong phòng. Thắng ngồi xuống liền nói Sáng nay anh đi đâu sớm vậy Rồi dầu về với khuôn mặt khó chịu thế Hoàng Hải đang tức Nên khi nghe Thắng hỏi Thì liền cáu gắt quát Anh đang bực đấy Mày đi ra ngoài đi ờ, em có làm gì để anh bực đâu Mà lại gắt với em Thế anh bực vậy có muốn nghe thông tin Về người yêu của cô gái thu trà kia không Đảm bảo nghe xong anh không vui mới lạ Nhắc đến thu trà Hoàng Hải lại càng tức giận Nhưng khi nghe Thắng nói vậy Anh liền nói Tin gì? Mau nói anh nghe xem. Mà nay mày học đâu cái thói có gì không nói toẹt ra, mà cứ ấp a ấp úng vậy hả? Em là em cũng muốn nói thẳng cho anh biết, mà thấy anh đằng đằng sát khí nên em mới không dám nói. Chuyện là em điều tra ra thằng người yêu của cô ta tên là Minh Phong, hiện đang làm ở cái gara nhà lão hưng thiếu nợ anh đấy. Hôm qua em giả vờ đem xe đến thay nhớt, rồi ngồi hỏi chuyện vớ vẩn. Thì nghe bọn lính trong đó nói thằng người yêu cô ta rất được lòng con gái lão hưng Con gái lão mê thằng đó như điếu đổ luôn Tụi nó còn nói thằng này mà ưng con gái thì lão như chuột xa hũ nếp cho xem Thắng nói xong không thấy Hoàng Hải nói gì thì liền nói tiếp Em quan sát thấy thằng này cũng ham dầu nên sớm muộn gì cũng bỏ cô thu trà thôi Em còn nghe nói nhà thằng này ở quê Bà mẹ cũng nghèo lại đau ốm triển miên Nên làm được bao nhiêu tiền là gửi về quê cho ba mẹ hết. Cũng chẳng có tiền giúp người yêu đâu. Anh mà có ý với cô ta thì vẫn có cơ hội đấy. Hoàng Hải nãy giờ ngồi đăm chiêu suy nghĩ. Chẳng hiểu sao cái tên thu trà cứ quanh quẩn trong tâm trí anh mãi. Anh nhìn thắng rồi nói. Ngày mai mày theo anh đến gara lão hương đòi nợ. Lão chắc chưa thể trả ngay được đâu. Nên anh sẽ bảo lão cho mày ở đấy học việc vài hôm. Sao mày theo dõi thằng đó với con gái lão cho anh nhé? Vậy là anh phải làm cô ta rồi đúng không? Đi đòi nợ nhà người ta mà phải làm con gái người ta. Bây giờ em mới thấy đấy. Mày nhiều chuyện quá rồi đấy. Phải lòng hay không kệ ta? Mày cứ làm theo lời anh đi. Rồi anh thưởng cho. Nói xong Hoàng rút mấy tờ 500 ra thưởng cho Thắng. Thắng cầm lấy rồi cảm ơn Hoàng Hải xong đi ra ngoài. Sau khi Thắng đi Hoàng Hải ngồi trên ghế. Với tay lấy ly rượu tiếp tục nhâm nhi rồi nghĩ tới thu trà. Anh lại vô thức mỉm cười. Thu trà sau khi tới quán thì gặp ngay Trang cũng vừa tới. Cô trả tiền cho chú Grab rồi đi vào chỗ Trang để xe. Nhưng đi được nửa đường thì Trang đã tới chỗ cô rồi. Thấy cô không đi xe Trang liền hỏi. Xe mày đâu không đi mà đi xe ôm vậy? Xe tao hư rồi, tối qua đi ăn về được nửa đường thì bị hư nên giờ nó đang ở tiệm ấy. Khổ thân, xe cũ quá là hư miết à? Thôi, dáng gom góp mua cái xe mới mà đi. Thôi, giờ tao lo gom góp trả nợ cho ba tao, chứ mua gì mà mua. Nói xong thu trà biết mình lỡ miệng nên liền lảng qua chuyện khác. Cô hỏi, nay sao mày đi làm sớm quá vậy? Ê, nãy tao vừa nghe mày nói gì mà gom góp tiền trả nợ cho ba mày là sao? Có phải mấy nay mày buồn dầu dĩ là vì chuyện này không? Không có, tao có nói gì đâu, chắc mày nghe lầm rồi. Tính Trang xưa nay hỏi gì phải hỏi cho bằng được nên tiếp tục nhìn Thu Trà nói Mày nói thật cho tao biết đi Có phải như vậy không? Ba mày nợ bao nhiêu có nhiều không? Tao có một ít vốn để dành cần thì tao cho mượn Thu Trà biết không thể giấu được Trang nữa nên cô đành nói Bà tao nợ người ta một tỷ sau đánh bài rồi bay nợ rồi lãi mẹ đẻ lãi con người ta mới tới nhà đòi đây nè mẹ tao đòi bán nhà trả nợ ta mệt mỏi quá, không biết làm sao luôn. Từ từ có gì tính tiếp? Tao có hơn 50 triệu à? Mày cần thì tao đưa cho. Thôi không cần đâu, để từ từ tao tính. Vô làm việc đi, không hồi anh Nam ra tìm bây giờ. Trang nhìn cô gật đầu, sau đó cả hai cùng đi vào quầy cất ba lô rồi làm việc. Làm đến gần trưa thì điện thoại cô có người gọi tới. Vội lôi trong túi ra thì thấy số lạ, cô bấm nghe máy. Dạ, alo, ai vậy ạ? đầu dây bên kia im lặng chừng 10 giây rồi đáp lại anh Hải đây, xe em sửa xong rồi em đang ở đâu, để anh mang sang cho à tôi đang ở chỗ làm rồi anh có rảnh không thì mang sang dùng tôi luôn được không ok em đọc địa chỉ rồi anh đem sang cho thôi anh tắt máy đi để tôi nhắn tin sang, cảm ơn anh nói xong thu trả tắt máy rồi nhắn tin địa chỉ quán qua cho Hoàng Hải rồi cất điện thoại tiếp tục làm việc Hoàng Hải ở bên kia nhận được tin nhắn của Thu Trà thì ngay lập tức xuống nhà chạy xe của cô tới quán. Vừa chạy anh vừa huyết sáo trông rất vui vì bây giờ vào buổi trưa nên đường khá kẹt xe. Hoàng Hải đi gần một tiếng mới đến quán của Thu Trà đi tới quán anh chạy xe vào rồi lấy điện thoại gọi cho Thu Trà. Phía bên trong Thu Trà đang pha cà phê thấy điện thoại xeo. Cô nghĩ là Hoàng Hải đã tới nên liền đi ra. Quả thật đúng là Hoàng Hải Cô đi lại chỗ anh đang đứng rồi nói Tôi đây Cảm ơn anh đã sửa xe rồi đem tới đây giúp tôi Tiền xe hết bao nhiêu tôi gửi Thôi anh không lấy đâu Em mời anh một ly cà phê là anh vui rồi Nay sao anh tốt đột ngột quá vậy Nếu vậy tôi mời anh một tỷ ly cà phê Rồi anh đừng đòi nợ tôi nữa được không Hoàng Hải nghe Thu trả nói thì bật cười Anh biết cô đang trêu đùa mình Nên cũng trêu lại rằng Nếu em thích như vậy thì anh đây sẵn lòng uống nha. Vậy anh ngồi đây đi. Tôi vào trong pha cà phê đem ra cho. Hoàng Hải nghe vậy thì gật đầu đi lại bàn ngồi, còn thu trà nhanh chóng đi vào trong pha cà phê đem ra cho anh. Và bên trong, Trang đang ép cam thế cô pha cà phê rồi bê đi thì thắc mắc hỏi. Mày đem đi đâu đó? Mà nãy tao thấy mày nói chuyện với ai vậy? À, anh ta là chủ nợ của tao đó. Hôm qua xe hư giữa đường, mai gặp anh ta giúp không thôi, không biết làm sao nữa. nhìn anh ta đẹp trai quá ha, mai hỏi xem anh ta có người yêu chưa, làm mai cho tao đi. Trang vừa nói vừa cười, cô đưa tay gõ lên chán của Trang rồi nói, người ta là dân cho vay nặng lãi, xã hội đen đấy, tốt nhất đừng dính vào. Thôi, tao đem cà phê ra cho anh ta đã. Trang xoa xoa cây chán rồi gật đầu, cô thì bê ly cà phê ra cho anh. Hoàng Hải ngồi chờ nãy giờ thấy cô ra thì liền mỉm cười Cô để ly cà phê trên bàn rồi nghĩ công nhận anh ta có nụ cười mê hoặc thật khiến cô nhìn không chớp mắt luôn Hoàng Hải thấy thu trà cứ nhìn mình không nói gì thì anh liền nói Này, anh biết anh đẹp trai rồi nhưng mà em nhìn anh mê mẩn không chớp mắt thế làm tim anh đập thình thịch luôn đây này em mà nhìn nữa chắc anh ngất vì tim đập quá nhanh đấy Thu trà lúc này mới tỉnh táo lại Cô cảm thấy hơi ngại nên cúi mặt xuống nói Anh đừng có mà nói linh tinh Thôi anh uống đi, tôi đi vào làm việc đây Mà anh không nhận tiền sửa xe thì khi nào rảnh Tôi mời anh đi ăn coi như cảm ơn Ok em, có số điện thoại anh rồi Khi nào muốn mời anh đi ăn thì cứ gọi nhé Anh hứa sẽ không từ chối đâu Thu trà gật đầu sau đó đi vào trong tiếp tục làm việc Còn Hoàng Hải thì nhâm nhi ly cà phê mà Thu Trà mang ra. Vừa uống anh vừa gật gù khen ngon, vị rất khác với những quán anh đã uống. Sau khi uống xong, Hoàng Hải để tiền xuống dưới ly cà phê rồi đặt xe đi về. Thu Trà vào trong là mãi miết làm việc, cho tới gần giờ về thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Cô lôi ra thì thấy Minh Phong gọi, cô lập tức mỉm cười rồi nghe máy nói. Dạ alo em đây nè. Anh đã đi làm về chưa? Anh chưa. Mấy nay anh bận quá nên không sang thăm em được. Em đừng buồn anh nhé. Dạ không sao đâu. Em cũng quen rồi mà. Khi nào anh mới về em nhớ anh quá. Chắc hơn 10 giờ anh mới về. Anh cũng nhớ em lắm. Em tan làm chưa? Về nhà ăn uống rồi nghỉ ngơi nhé. Dạ khi nào anh về nhà thì nhắn tin cho em biết. Để em khỏi lo nha. Ừ thôi anh tắt máy nha. Thu trà không nói gì nữa mà cũng tắt máy luôn. Hôm nay cô cảm nhận được Minh Phong có gì lạ lắm, không giống như mọi khi nói chuyện với nhau. Bất chợt những gì hôm qua trong lúc đi ăn hủ tiếu mà Trang nói hiện lên trong đầu cô. Nhưng cô rất tin tưởng anh nên suy nghĩ đó thoáng qua trong chốc lát liền bị cô gạt đi. Chắc do mình suy nghĩ nhiều thôi. Cô nhanh chóng dọn dẹp quầy cho gọn lại rồi đi về. Minh Phong sau khi tắt máy thì quay vào trong ăn uống vui vẻ cùng mọi người. Hôm nay gara nhận được mối sửa chữa ngon nên ông chủ Hưng có mua chút đồ nhậu về mời mọi người ăn uống. Trong bữa ăn hôm nay cũng có Hà Mi. Minh Phong nhận thấy từ hôm anh từ chối Hà Mi tới nay, cô ta luôn kẻ kẻ bên anh. Lúc đầu anh cảm thấy khó chịu có nói với Hà Mi tránh xa mình ra, nhưng khi Hà Mi nói mình thay ba giám sát mọi người làm việc thì anh mặc kệ không quan tâm nữa. Cũng từ hôm đó tới nay, trong gara hay đồn anh với Hà Mi có tình cảm với nhau. Họ còn nói sớm muộn gì, anh cũng thành chủ gara này thôi. Lúc đầu nghe anh còn thấy khó chịu, nhưng nghĩ lại được làm chủ thì anh cũng rất thích. Trước giờ anh toàn đi làm thuê, mà với lương làm thuê thì bao giờ anh mới có tiền để mở một gara để làm chủ được. Trong khi bố mẹ anh ở quê đau ốm suốt, anh phải gửi tiền về cho bố mẹ Nên giờ mà tự dưng có sẵn cây gara để được làm chủ thì thật sự anh rất thích. Nhưng nghĩ tới tình cảm hai năm qua của mình và thu trà, cho nên anh mới dằn lòng lại mà từ chối hà mi. Nhưng đâu đó trong anh vẫn có chút lùng lai. Sau khi ăn uống xong xuôi, mọi người lần lượt ra về. Ông Hương thì say bí tỉ nên được tài xế đưa về. Anh thì cũng ngả ngả say định đi về. Nhưng khi quay người lấy áo khoác treo lên bách tường, thì thấy Hà Mi đang lối cuối dọn dẹp nguyên cái bàn ăn uống khi nãy, thì anh thấy cũng tội nên đi lại dọn phụ. Hà Mi đang dọn dẹp thấy Minh Phong tới dọn phụ thì liền nói: anh sai rồi, mau về nhà nghỉ ngơi đi. để em dọn dẹp xong rồi gọi bác tài xế tới đưa về. Hà Mi nói xong thì tiếp tục dọn. Minh Phong mắt lờ đờ đưa tay xếp mấy cái chén trên bàn lại, nhưng vô tình đụng trúng tay Hà Mi. ngay lập tức anh thu tay lại, ấp áp ấp úng nói. À để tôi dọn phụ cô cho nhanh Chứ một mình cô dọn tới khi nào Đã bảo là không cần rồi mà Anh đi về đi Hà Mi trả lời rồi giật lấy mấy cái chén Trên tay Minh Phong lại Nhưng có điều chân cô ta dẫm phải cái vỏ chuối Không biết ai ăn vứt đấy Nên bị ngã Minh Phong thấy vậy vội đỡ Nhưng bị Hà Mi kéo xuống luôn Thành ra bây giờ anh nằm đè lên người cô ta Bất ngờ Hà Mi Đưa hai tay lên ôm cổ anh Rồi hôn lên môi anh sau đó nói Anh Phong, anh có biết em thích anh lâu lắm rồi không? Tại sao anh không thích em chứ? Cô gái kia có gì hơn em mà anh mê mẩn cô ta vậy? Nhà em giàu có, ba em cũng chỉ có một mình em. Anh lấy em thì sau này tất cả cũng là của chúng ta mà. Mình Phong bị Hà Mi hôn bất ngờ nên có chút lúng túng. Anh vội vàng chống tay đứng lên, mặc kệ Hà Mi còn nằm ở dưới đất mà nói. Sau này cô đừng nói như vậy nữa. Tôi... Tôi sẽ xem như hôm nay không có chuyện gì hết Cô mau về đi tôi cũng về đây Minh Phong nói xong thì quay người đi ra lấy xe để về Hà My thấy thế vội đứng lên chạy lại ôm Minh Phong từ phía sau nói Nếu như anh sợ người khác biết thì em sẽ giấu kín Không nói cho ai hết Em sẽ ở phía sau lưng anh thôi được không Cô là con gái nhà giàu có quyền quý Tôi chỉ là thằng nghèo hèn đi làm thuê cho nhà cô Thì lấy tư cách gì mà quen với cô Hà Mi nghe vậy trong lòng có chút vui vì cô ta cảm thấy Minh Phong cũng có cảm tình với mình. Hà Mi tiếp tục nói Em không chê anh nghèo chỉ cần anh đồng ý yêu em thì sau này sẽ không ai dám chê anh như vậy nữa. Minh Phong gỡ tay Hà Mi ra khỏi người mình rồi nói Chuyện này để nói sau đi tôi phải về rồi đây. Cô cũng gọi bác tài xế tới đưa về đi. Em muốn về cùng với anh được không? Thôi lỡ ai thấy lại phiền Cô gọi điện cho bác Tài tới đi, tôi ở đây chờ cô về rồi tôi về." Hà Mi nhận thấy Minh Phong cũng lung lay tình cảm thì khẽ nhếch môi cười. "Vậy là cá đã cắn câu, không uổng công bấy lâu nay cô ta răng câu, sống muộn gì anh ta cũng sẽ thuộc về cô thôi, giờ thì không cần tấn công dồn dập nữa." Nghĩ vậy cô ta liền lấy điện thoại gọi bác Tài tới đón mình. Hơn 20 phút thì bác Tài cũng tới. Hà Mi hôn lên má Minh Phong, sau đó đi về, Minh Phong đưa tay lên sờ má chỗ Hà Mi hôn, rồi bất chợt mỉm cười. Anh mau chóng để xe rồi chạy về nhà. Về đến nhà vì quá say nên anh lao vào giường nằm thẫn thờ suy nghĩ. Trong đầu óc anh bây giờ tràn ngập những lời nói ma mị và nụ hôn của Hà Mi. Tiếng Hà Mi cứ văng vẳng bên tai anh, khiến anh không thể nào nhắm mắt ngủ được. Nằm chằn chọc mãi thì anh cũng chìm dần vào giấc ngủ. Anh cũng không hề nhớ tới Có một người con gái Đang chờ tin nhắn của anh Mà đến mức ngủ quên Các bạn thân mến Các bạn vừa nghe xong tập đầu tiên Của bộ truyện ngôn tình Rất hay có tên Kiếp này ta yêu nhau Của tác giả Quỳnh Châu